Chương subscribe trường của tôi có trong trường cấp 2. Tổng năm trường có 3 trường làng Dàn chẳng tạo một ấn tượng gì đáng kể. Chỉ có hai trường nổi tiếng là trường Nguyễn Bỉnh Khiêm và trường Trần Quốc Toản của tôi. Nhưng trong khi trường Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng là trường học sinh giỏi thì trường tôi lại nổi tiếng là trường học sinh dở. Và đó, khi lên cấp 3, hầu hết học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đều thi vô trường Trần Cao Vân, còn học sinh trường tôi từ những đứa xuất sắc đều chọn trường Huỳnh Thuốc Kháng để đào thân giới phần. Từ dự năm nay, sự lựa chọn thích việc này của các bậc đàn anh từ tôi đã dịch các lớp đàn em noi theo một cách hăm hở, như thể việc cam tâm học vốt là một truyền thống thiêng liêng từng được gìn giữ và tu trì qua nhiều thế hệ nên không ai nỡ phá bỏ. Trong cái tập thể trần quốc toạn yếu kém đó, tôi là đứa nhớ công kém nhất thì cũng kém nhìn. Trong hàng lô hàng lốc những môn học, tôi chỉ kha khá mỗi môn toán, còn lại tôi dở đều tất môn hết. Riêng môn văn thì tôi mít đặt, chưa bao giờ biết đến điểm 4 là gì. Những bài làm của tôi chỉ toàn điểm 3 trở xuống. Mỗi lần xem đến bài tập văn của tôi, bao giờ ba tôi cũng phát cáu chửi om sòm Rồi không biết nghe ai mắt nước, ông bắt tôi kiếm sách và đọc để nâng cao trình độ. Tôi ý hững cầm tiền ra tiệm cho thuê sách gần nhà, ôm về một chồng kiếm hiệp, rồi vui đầu trong phòng luyện mê mãi. Nửa đêm thức dậy đi tiểu, dòng có cái cửa, thấy tôi nằm trong đèn đọc sách, bà tôi mừng lắm. Ông cứ tưởng tôi luyện văn, trong khi thực ra tôi đang luyện võ cứ mỗi lần luyện xong một bộ điểm tập làm văn của tôi lại hạ xuống một nấc tôi luyện xong một bộ thứ ba thì bài tập của tôi cũng vượt nghiệp đạt tới điểm không trước thành tích sáng chói này của tôi ba tôi không nén được đã hào phóng tặng tôi một cú sút thẳng cẳng dọc hùng điết khiến tôi đang ngồi trộm hổm trước khi phải bắn thẳng lên không dịch lộn một dòng ngoạn mục trước khi đáp ngay chốc xuống bụi xương rộng, lỡm chợm gai trước cổng. Khi giận dữ, mặt mà tôi tiếm lại và những đòn quyền cước của ông trở nên thâm hậu ác liệt, không kém gì những chư thức của các thầy cao thủ trong sách võ hiệp mà tôi đọc được. Sau khi lãnh chọn một cú thiết cước vào hạ bàn, lục phổ ngũ tặng của tôi bị đảo lộn tung phèo hết. Tôi phải kỷ học ba ngày liền để diễn thương và để nghĩ ngợi xem có cách nào gả đổi bà tôi cho một ai đó để lấy một ông bà khác hiền lành hơn và nhất là ốm yếu hơn không. Nhưng dù sau đó tôi có đứt ruột giả từ tiệm cho thuê sách đầy quyển rượu kia không một lần ngoảnh lại, một văn của tôi cũng chẳng vì vậy mà khá lên được chút xíu nào cả. Những điểm 2, điểm 3 đối với tôi thân thiết như bạn cố tri. Hãy gặp nhau là tay bắt mặt mừng, đố có rời ra nổi. Với một trình độ lôn côn, một hành trang kiến thức đầy giá díu như vậy, câu cho dàng tôi cũng chẳng dám thi vào trường trần cao dân. Thậm chí tôi cũng chẳng dám nghĩ đến cái chuyện tài trời đó. Học hành lệch đẹp như tôi, chứ cần thi đậu vào lớp 10 trường Quỳnh túc Kháng, bà tôi đã bài tiệc mời cả nước đến ăn mừng rồi, sức đâu mà nghĩ đến chuyện trèo, cao. Vậy mà tôi đã trèo cao, đã chơi sang. Tôi nộp đơn xin thi vào trường quý tộc Trần Cao Dân trong khi cả cuối đứa học giỏi hơn tôi không dám bén mạng đến cổng trường nổi tiếng đó. Quá là hơn nữa là tôi trèo cao mà không bị té nặng. Cái tình tôi đậu vào trường Trần Cao Dân khiến những ai quen biết tôi kể cả những người mới gặp qua tôi một lần đều sửng sốt. Dĩ nhiên, người sửng sốt nhất là tôi cái đến là ba tôi và mẹ tôi bởi kiểu con không ai bằng cha mẹ so chỉ ở cái thị trấn bé nhỏ của tôi lại xảy ra chuyện kỳ quá như vậy đầu đuôi cũng tại chiếc quy chân vàng mà ra cách đây 2 năm hồi tôi mới lên lớp 8 một ông ba tôi bỗng hứng chí tạo về một chiếc xe đạp láng con chiếc xe thể thao mới cáo ráp toàn đồ ngoại sờ tay vào nghe mát tới tận phổi. Loại xe tỷ lắc này, cả thị trấn tôi coi chừng 10 chiếc là cùng. Hằng ngày, bọn học trò con nhà bình dân như tôi nhìn thấy đứa con nhà giàu cởi trên những chiếc tỷ lắc lượn vòng về ngoài phố mà vun lát cả mắt. Nước miếng chảy đầy một. Vậy mà, đùng một cái, không biết ba tôi quân về ở đâu. Một cái thứ của quý như thế. Mẹ tôi, em tôi và tôi, cả ba đứng dàn hàng ngang trước chiếc xe. Miệng há hốc. Ôi, ở đâu ra thế này? mua chưa đâu, chẳng lẽ lại nhặt được ngoài đường. Mà tôi hình mũi. Mua một chiếc xe như thế này. Mắt bà tôi trần tròn. Ông không đùa đấy chứ. Sao lại đùa? Tôi mua chiếc xe này cho thằng Chuẩn đi học đấy. Tới phiên tôi trọn mắt. Thiệt không ba? Bà tôi nhăn mặt. Thêm mày nữa, sao lại hống thiệt? Không kèm được. Tôi lập tức nhảy cỡn lên hòa chân múa tay như một người nghèo mạc rẹp, bỗng dưng trúng độc đắt 250 triệu, miệng nghèo ngao. Cho em xin một chiếc xe đạp xe xinh xinh để em đi học. Rồi tôi quay sang nhỏ châu giọng hào hứng. Chiều nay đó anh em mình tha hồ di dúc, tao sẽ chở mày. Chiều nay mày chưa được cởi xe này đâu. Tôi nói chưa dứt câu ba tôi đã cắt ngang khiến tôi cục hứng. Tôi nặng niệm. Chiều nay hay là sáng mai cũng vậy mà ba, chứ có khác gì đâu. Ba tôi thẳng nhiên, sáng mai mày cũng chưa đi xe này được đâu. Tôi ngơ ngác, vậy chừng nào con mới đi được ba. Chừng nào mày thi đậu vô lớp 10, tao sẽ giao xe cho mày. Lúc này bom nguyên tử có nổ nghe giữa nhà chắc cũng không ghê chấn động bằng lệ phán của ba tôi. Mẹ tôi và nhỏ châu đưa mắt nhìn nhau. Mặt mày đầy vẻ kinh dị, còn tôi thì nghe tai mình ù đi miệng rên rỉ. Lớp 10, trời đất ơi, còn những hai năm đằng đẳng nữa, biết mình có sống tới lúc đó không ba? Tôi gục đầu xuống bàn, mà nghe giọng ba tôi lạnh lùng gian lên bên tai. Nếu mày chết rồi thì thôi, nhưng nếu còn sống, tao sẽ đợi mày. Nhưng dường như cho rằng làm khổ tôi như vậy vẫn chưa đủ, trước khi bỏ ra khỏi nhà ba tôi còn tái bút thêm. Thi đậu vô lớp 10, nhưng phải là lớp 10 trường trần cao dân kia. ngỡ như tôi mà thi nổi vô trường trần cao dân, ba tôi ra điều kiện như vậy chẳng cách nào bảo tôi đi hái mặt trăng. Nỗi tuyệt vọng đánh gục tôi hoàn toàn. Tôi chán nản đập tay xuống bàn và rít qua kẻ răng. Thà chết sướng hơn! Sau đó dĩ nhiên là tôi không có chết, nhưng tôi sống khổ sống dở. Nhìn báo vật bày sợi sợi trước mắt mà không được đụng tới, điều đó khiến tôi đau đớn còn hơn là lãnh và chục cú thiết cước vào hạ bàn. Mẹ một kiền liên bị đài trong quảng ngục, thấy cơm mà phải nhịn đói chắc cũng ấm ức tuổi hổ như tôi là cùng thôi. Sau lần đó, ba tôi khóa xe dựng vào góc nhà, không cho ai sờ tới. Ngay cả ông, ông cũng không bao giờ lấy ra đi. Lâu lâu, ông lại lôi ra kỳ cọ chùi rửa sạch bon, xong lại cất vào. Có lẽ ông cố giữ cho nó thật mới để chờ ngày trao giải cho tôi. Bạn bè tôi biết chuyện, gọi nó là chiếc huy chương vàng. Từ lúc ba tôi vắng nhà, tụi nó rủ nhau kéo tới tham quan. Sau khi ngắm nghía đã đời, mọi đứa quẹt tay vào chiếc huy chương vàng một cái rồi ra về Giữa năm lớp 8, tôi bắt đầu chơi hoa Nỗi đau khổ và chiếc quy chân vàng nguôi ngoài được phần nào. Dừng cứ mỗi lần bước qua ngang qua góc nhà thêm tôi lại nhói lên một cái bước ngang mười lần, nhói đủ mười cái. Thật ra thích chiếc quy chân vàng thì tôi quả là có thích mê tơi thiệt. Thậm chí có nhiều đêm tôi còn nằm mơ thấy mình cởi nó lượn vi phu qua các ngõ phố trước ánh mắt thèm thuồng và ghen tị của bao nhiêu là đứa. Nhưng trong thâm tâm Không bao giờ tôi tơ tưởng đến việc trở thành chủ nhân của nó. Hồi ba tôi mới đem chiếc xe về nhử tôi. Tôi học hành có chăm lên được một chút. Nhưng y ạch hoài mà chẳng có ăn thua gì hết. Sức tôi kém vẫn hoàng kém. Đặc biệt là cái môn văn khốn nạn đó. Tôi nạn quá, chẳng thèm cố công nữa. Nhưng tôi nạn một thì ba tôi nạn mười thế tôi co dạy sung sướng với chuyện học dốt hơn là nỗ lực giật lấy món giải thưởng cao quý treo ngay trước mũi kia ông điên tiết gầm gừ suốt ngày nhưng ngoài việc mắng chửi và tính thoảng tung giày cúi suốt vào hạ bàn của đứa con bất hiếu cứng đầu cứng cổ cho hạ giận ông chỉ biết ngồi nhìn trời thở dài thường thực những lúc ấy nấp sau khe cửa tôi vừa xoa mông vừa nhìn trộm ba tôi qua khe hở phải cố đoán xem ông đang nghĩ ngợi gì, phải chăng là ông đang hồi tưởng lại hồi nhỏ, ông có học hành dở, lẹt đẹp không, mà sau này sinh ra một kẻ kế thừa miệt đặt là tôi chứ. Cho đến kỳ đình lớp chín, trung thành với lý tưởng của các bậc đàn anh trong trường tôi, tôi xác định mục tiêu của mình là thi vô trường, huỳnh thúc kháng. Nếu may mắn vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp cuối năm, chắc của chân vàng đời tôi không có duyên được hưởng. Thôi để cho ba tôi dành trao giải cho cháu nội sau này vậy. Định mệnh tưởng đã an bài. Đau ngờ tôi vừa đậu kỳ thi tốt nghiệp xong. Đám bạn mắc dịch của tôi lập tức xúm lại bàn ra tán vào ổn tỏi hết. Đứa nào đứa nấy quát bồn to bằng cái chậu, suối tôi thi vô trường trần cao dân. Thằng Cường sốt sắng đem bộ đề thi có sẵn đáp án của sở giáo dục tới tận nhà năng nỉ tôi học thằng Phú ghé thì tình nguyện bỏ ra một tuần năm buổi ôn luyện cho tôi. Phú ghé học giỏi nhất gì trong lớp. năm nay cũng thế vào trường trần cao dần. được nó kèm cặp tôi lên tinh thần được chút chút. nói chung tụi bạn tỏ ra hăng hái lo lắng cho tôi tận. đôi lúc tôi có cảm tưởng nếu bản thân tụi nó thi rớt thì không sao. nhưng nếu chẳng may tôi thi rớt, tụi nó sẽ rủ nhau đi tự tử hết ráo. Dĩ nhiên tôi ngu gì mà không biết sợ dĩ tụi nó ân cần tử tế với chuyện học hành thi cử của tôi. Chẳng qua là tụi nó mong cho tôi thi đậu vào trường Trần Cao Dân để chấp chiếc quy chương vàng ra, chở tụi nó chạy lòng vòng giật le với đám con gái ổng ẻo trong thị trấn. dân dù sao thấy tụi nó quan tâm đến tương lai của tôi quá xa, tôi cũng xúc động đến rơm rớm nước mắt. Thế là hết đường thoát, tôi đành phải bấm bụng nộp đơn thi vào trường Trần Cao Dân những ngày sau đó, thân cương một bên, phú ghẻ một bên, hai đứa kèm tôi sát rạt. trong đám bạn của tôi, phú ghẻ là đứa được bà tôi đối xử tương đối tử tế nhất. ông biết nó là học sinh giỏi. tôi chơi với nó, ông không sợ tôi gần mực thì đen như trời với những đứa lồn cồn khác. thật ra, phú ghẻ đó là thằng quang đàn chi địa. nó kịch ngậm phá phách cũng giỏi không thua gì khi nó học. Nhưng bà tôi còn khuya mới biết điều đó. Thế kỳ nào nó cũng dẫn sắc đến kèm tôi học. Chắc ông khói ngầm trong bụng nên tôi chẳng thấy ông họ hét gì mỗi ngày. thân Cương được dịp ăn theo, to to đi sau đùi, phú ghẻ, lần nào cũng chót lọt. Nếu mà bà tôi biết nó không dám theo vô trường Trần Cao Dân vì sợ rớt, chỉ chút đơn thi bình túc kháng. Vậy mà còn bày đặt tới nhà phụ đạo cho tôi, chắc ông đại giác kỳ rượt nó chạy từ trời tắm quánh. Nhưng mặc dù được hai thằng bạn kè thật lực, tôi vẫn chẳng thấy đầu óc sáng sủa lên được chút xíu nào hết. Tôi chỉ nắm vững mỗi môn toán, còn văn nghị luận thì mặt phú ghẻ gạo rác cả cổ, tôi vẫn cứ u u cạc cạc. Phú ghẻ cáo rắm, nó nhăn nhó. Cái đầu của mày á nó làm sao làm sao ấy? Ừ, nó giống cái đầu, cái đầu mày. Tôi phát khùng giật lại, cái thằng phú ghẻ ngứa ngáy, nó tưởng nó giãn hoài, tôi không hiểu chị có nó phát cáo. Còn tôi học hoài không có vô. Lại thêm phải chứng kiến cái cảnh nó ngồi gãi ghẻ sồn sột. Đó. Tôi không biết nổi đó chắc. Phú ghẻ chẳng làm cãi nhau với tôi. Nó ngắn ngậm đẩy bộ đề thi in sẵn đến trước mặt tôi. Hay là mày á, mày học thuộc lòng cuốn thì quách luôn đi. Tôi trợn mắt. Trời học nguyên cả cuốn hả? Thì đành phải ráng sao chứ sao? Phú ghẻ nhún vai, Dăng nghị luận á, mày học cả hai năm trời còn không hiểu. Tao chỉ cho mày chưa đầy một tháng thì ăn nhậm gì? Tôi đang phân dân trước lời đề nghị kém khí thế của phú ghẻ. Thì tăng Cường ngồi bên cạnh bỗng hùa vô. Ý kiến của phú ghẻ hay đấy. Tao nhất trí. Cái thằng vô duyên này, chuyện của tôi chứ đâu phải chuyện của nó mà nó bày đặt nhất trí. Cường không biết tôi đang chửi thầm nó, mặt dân nhân. Nó quay sang dỗ dài tôi. Mày đừng có lo, tao sẽ học chung với mày. Ai chứ thằng Cường bảo đừng lo, tôi càng lo hơn đó cùng một vụ với tôi học hành năm nào cũng lầm le thi lại hết có cho vàng tôi cũng chẳng dám nghe theo lời khuyên của nó nhưng sau một hồi suy đi ngẫm lại tôi buồn bã nhận ra chẳng còn con đường nào khác ngoài cách gò lưng tụng cho hết 30 đề thi văn lẫn những bài đáp án dài dằng dạc và kia hồ sơ thi vào trường trần cao dân tôi đã nộp rồi muốn rút lại cũng không còn kịp nữa bà tôi lại đứng án ngữ phía sau, võ công của ổng dạo này lại toàn chiêu sát thủ không à, tôi mà thoái bộ một cái, đã lạnh ngay tiết cước vào lưng, phú ghẻ thương tôi thì có thương thiệt, nhưng mới kèm tôi ba buổi, nó đã phải chạy dài, đã đến nước này tao chỉ còn mỗi cách là khăn gói theo mày học tủ quách, cửa ơi tôi với cường học tủ dân tủ của tôi không giống tủ của nó Tụ của nó đầy nhóc, toàn bộ 30 đề thi lẫn bài giải đều nhét vào hết ráo. Còn tôi tụng đánh gãy lưỡi gần cả tháng trời, chỉ thuộc được 17 bài rưỡi. Phu ghẻ tới kiểm tra, biết trước tôi chỉ tới đó bèn ân cần động viên. Vậy là giỏi rồi, biết đâu đề thi năm nay chẳng nằm trong 17 cái đề đó thì sao? Phu ghẻ nói càng mà xem tên nữ trúng phúc, vỡ thi môn văn. Đề bài ra ná Một trong 17 cái đề tôi đã học Thế là cứ nhắm mắt Nhắm mũi tôi tuôn một mạch Ngồi viết chạy ro ro Nghe bắt sướng lỗ tai Ngoan một cái tôi đã đem bài lên nộp Trước ánh mắt kinh dị Và thắng phục của cả phòng thi Bây đưa học chung lớp với tôi Bên trường Trần quốc toãn Toàn tuổi học sinh giỏi Mồm nó cứ háng hốc ra Chẳng tay nào ngậm lại được hết Khi bước chân ra khỏi phòng thi Tôi cốt tiết hùi hội, phải khi tôi sinh vào thế kỷ trước thì phiền này chắc chắn đã bỏ túi cái trạng nguyên, biết đâu lại được tôn chúa kén làm phò mã nữa huống chừng. Tôi làm phò mã tưởng tượng được chừng 15 phút thì những thí sinh trong phòng lục tục bước ra. Sau khi hỏi han, nghe tụi nó bảo đề thi vừa rồi không thể làm giống y chang đáp án mà phải sửa lại một vài chỗ. Chút chút nữa tôi đã xíu ngay trong sân trường. Phải gắn đường lắm, tôi mới trân tỉnh được và không buồn ở lại đợi phú ghẻ như đã hẹn. Tôi phóng một mạch về nhà. Ba tôi hỏi. Làm bài được không con? Dạ, chúng phóc ba ạ. Mẹ tôi hỏi. Con làm bài được không con? Ngon lành mẹ ạ. Nói trông hỏi. Anh hai, anh hai làm bài được không? Tôi hại giọng. Rất bước rồi mày ơi. Một kế hoạch lánh nạn hiện ra chết gắn trong đầu. Tôi xin phép ba mẹ về nghỉ hè ở nhà ngoại dưới quê để đầu óc được tư giãn sau những ngày ôn thi căng thẳng. Chỉ những học trò chăm chỉ cần cù mới nêu ra được lý do chính đáng như vậy. Ba tôi nghe bùi tai, bèn gật đầu ngay không cần suy nghĩ. Từ khi sinh tôi ra đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên ông mới hưởng được hạnh phúc của một người cha có thằng con căng thẳng vì học tập. mẹ tôi hỏi chừng nào con đi? Dạ, con đi liền ngay bây giờ mẹ. Ngay bây giờ là bị gấp vậy con. Mẹ tôi chừng hững, tôi chép miệng. Dạ, không hiểu sao con thấy nhớ ngoại quá. À. Mẹ tôi có vẻ nghi ngờ trước tình cảm tràn trề đột xuất của tôi, nhưng bà không nói gì. Chỉ móc trong túi ra bột sắp tiền, dưới vào tay tôi. Xuống dưới á, nhớ đừng có leo trèo nghịch ngợm, có chừng té gãy cổ nghe con. Dạ, con biết rồi mẹ. Tôi nhét tiền vào túi rồi vội vã đi tìm nhỏ Châu. Mày ở nhà, nhớ trong tập đồng giường qua cẩn thận nghe. Dạ. Khi nào có kết quả thì vô lớp 10, mày đi coi giùm tao, nếu mày thấy tao đậu á, mày phải bay xuống ngoại báo tin cho tao liền nghe. Nhỏ Châu rụt rè. Anh Hai, nếu mà nhỏ anh hay rớt thì sao? Thì thôi mày cứ ở nhà chứ sao. Tôi thở dài. Quá một tuần lễ Không thấy mày xuống, tao sẽ biết là tao đi đời rồi. Lúc đó tao sẽ ở luôn dưới ngoại, không có về nhà nữa. Sao vậy anh hai? Nhỏ châu ngẩn ngơ. Đằng nào anh cũng phải về nhà chứ. Tôi lắc đầu. Nếu rớt, tao không có về đâu. Tao mà dẫn sắc về nhà đó, ba sẽ suốt tao bay tới tận mặt trăng. á Nhưng mà ở dưới ngoại, làm sao anh đi học được? Nhỏ châu bắt đầu lo âu. Tao không có đi học nữa. Tao sẽ đi chăn bò và ngoại có biết con bò, mày không nhớ hả? Chuyện ảnh tôi vẽ lên bìa đát đến mức giọng tôi bỗng trở nên bùi ngùi, con nhỏ Châu thì rơm rớm nước mắt, nói sụt sịt. Anh hai, không có được, anh phải về nhà với em, em sẽ đăng nĩ ba cho anh hai. Tôi nhún vai thừ giọng. Khỏi, nam tử đại trưởng phu không cần nhờ ai đăng nĩ giùm. Bốn bể là nhà, sống đi đâu mà chẳng được, mày khỏi phải lo cho đại quân của mày. Nói xong một câu thủng trong chuyện kiếm hiệp, tôi phất tì áo xa đi. Nhỏ cho công hiểu tôi vừa lãm nhảm những gì, nhưng khi nãy nghe tôi dọa sẽ bỏ học đi chăn bò. Nó hại quá, cứ dưng đôi mắt mờ lệ trông theo. Tôi rảo bước ra bến xe mà bụng cứ thấp thỏm sợ tụi bạn bắt gặp. Khi xong, chắc chắn thằng Cường và cái thằng Phú Ghẻ phóc ngay đến nhà tôi. Biết tôi vừa mới đi, thế nào tụi nó cũng đuổi theo. Lúc này đó tôi sợ gặp hai cái thằng cốt đột đó còn hơn là sợ gặp cọt nữa. Sợ dĩ tôi phải căng gói trốn chui trốn nhũa như thế này cũng chỉ vì không muốn bị tụi nó cật dấn hạch hỏi lôi thôi về bài ti gian ban sáng. Tôi vừa đi vừa nguyễn cổ dọc giáo giác như cái thằng đi ăn trộm vừa thó tiền ở nhà băng. Chỉ đến khi ngồi thu lưu trên chiếc xe đò sắp chạy mà vẫn chưa thấy bóng dáng hai cái thằng mất dịch đó đâu. Tôi mới biết là mình thoát nạn. Những ngày tiếp theo đối với tôi là những ngày rất đổi nặng nề Thế tôi lù lắm mới về chơi. Ngoại chiều chuyện tôi hết biết. Nhưng lòng đang nóng như lửa thốt. Tôi chẳng thấy khoan khoái tí ti ông cụ nào cả. Từ nhà ra giường rồi từ giường vào nhà. mỗi ngày tôi đi vào đi ra cả chục lượt đếm lá dạt rơi. Đến ngày thứ sáu, tôi bắt đầu ngốc cổ ngóng lên đường bộ. Chờ phép màu xuất hiện, mặc dù trong thâm tâm, tôi không tin môn toán của tôi có thể cứu được bông dân trời đánh thánh đâm kia. Quả như tôi lo lắng, ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, bóng dáng của con nhỏ châu vẫn biệt mù ở tận đâu đâu, mặc cho tôi chờ dài cả cổ. Đến trưa ngày thứ mười, thì niềm hy vọng mong manh trong tôi đã thực sự tắt ngắm. Nhưng đúng nhờ lúc tôi chán đời leo lên giường quấn chân trùm kính người và bắt đầu nghĩ đến sự nghiệp chăn bò sắp tới thì đột nhiên có tiếng ồn ào ngoài ngõ. Tôi chưa kịp thỏm người dậy thì Thăng Cương và cái thằng phú ghẻ đã ập vào nhà như một cơn lốc. Vừa thấy mặt tôi, Thăng Cương đã oan oan. "Chuẩn ơi, chuẩn, mày đậu rồi chuẩn ơi, đậu đúng 10 phẩy 5 điểm." "Xạo đi mày." Tôi băng tính băng nghi, nếu tao đậu thì ba ngày trước nhỏ châu đã xuống báo cho tao biết rồi. Bữa nay trường trần cao dân mới đi biết danh sách thí sinh trúng tuyển trễ ba ngày sau so với thông báo thằng ngốc ạ. Lúc nãy tụi tao ghé nhà mày, thế nhỏ châu định đi tìm mày để quyên mày thôi nghề chăn bò. Tụi tao mới bảo nó ở nhà đi, để tụi tao đi cho, chỗ bạn bè dù sao cũng dễ quyên hơn. Thằng cương nói câu đó với vẻ mặt trình trọng khiến phú ghẻ ôm bụng cười bò. Tôi gọi chết chân. Dỡ cười dỡ mếu trong bụng rũ thầm Cái thói mách lẹo của nhỏ châu tươi bời hoa lá Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn tin lời thằng Cường láo cá Tôi sợ nó xí gạt Bèn đưa mắt nhìn cái thằng phú ghẻ Như hiểu ý tôi Phú ghẻ gật đầu đó nó nói thiệt đó Cả ba đứa mình đều đậu hết á Toán mày được 5 điểm văn 5 điểm rưỡi Lát nữa về gặp ông già hắt ám của mày Lãnh chiếc của chân vàng đi Đến lúc đó tôi mới tin là tôi đã đậu vô trường Trần Cao Vân. Quả là chuyện không mơ thấy nổi. Điểm văn cao hơn điểm toán lại càng quái đạn hơn nữa. Quái đạn đến mức tôi cứ lẩm bẩm như người ngủ mê. Kiểu này á, thì chó biết mặt quần hết ráo rồi. Sau đó diễn viên là những ngày uy hoàng tột bậc. Ba mẹ tôi đón tôi trở về như đón một người hùng trở về từ mặt trận. Nhỏ châu tìm lại được người anh tưởng đã ra đi không hẹn ngày trở lại nên suốt ngày cứ quấn quít bên tôi. Rồi ba tôi chét sạch tiền trong đáy rương của mẹ tôi, mở tiệc linh đình chiêu đẩy bà con lưới xóm. Làm như không phải tôi đậu vô lớp 10 mà tôi đậu tiến sĩ vậy. Tôi ngẫm lại, thấy học dốt quả nhiên cũng có cái lợi chứ. Đang dốt kinh niên, bóng một hôm gặp hên ít dốt đi một chút, lập tức hóa thành sự kiện trọng đại, ai ai cũng thức nở ngợi khen. Nhưng tất cả điều đó cũng không khiến tôi sung sướng bằng lúc ba tôi cầm chiếc chìa khóa sáng chóe, đặt vào tay tôi và cất giọng ngọt ngào hiếm có. Kể từ giờ phút này, chiếc xe này là của con. Tôi không biết lúc Aladdin giớ được cây đèn thần, hắn ta bừng rỡ cỡ nào, chứ riêng tôi lúc đó tôi tin rằng trong suốt cuộc đời dài lê thế của mình. Tôi khó thể bắt gặp nổi hơn hoang nào, lớn nào hơn thế.